Trường 1389 Hạt ma tam quỷ Nghe được dược lão nói Trong lòng ba người tiêu hiểm kẽ động Ánh mắt nhìn về phía trước Nơi đó mơ hồ có tiếng Sấm nổ chuyển tới khoảng trường 10 giây sau Ba bóng đen đột nhiên xuất hiện Ở phía xa nhanh chóng lướt tới Tốc độ ba bóng đen cực kỳ kinh khủng Chỉ lé lên một cái Đã vượt qua hơn trăm trượng Khi ba người sắp tiến tới phạm vì ngọn núi chỗ Dược Lão đứng thì dường như cũng cảm ứng được điều gì đó. Thân hình lập tức dừng lại. Ba ánh mắt âm độc cũng là đồng thời đạo qua. Cứ cùng dừng lại trên đoàn người đang đứng trên núi. Dược Trần khâu ngờ lại là ngươi. Khi thấy Dược Lão, đầu tiên ba người đều sừng sốt, sau đó thốt lên kinh hãi. Trong khi cả ba con năng kinh ngạc, ánh mắt tiêu viêm cũng ngậm đánh ra đối phương. Tên đi đầu có người dáng khá gầy Về mặt âm lệ Xem ra là người cạnh tranh trong giao dịch hội chính là hắn Ở đằng sau cộng lão giả một nam tử Toạt nhìn khác trẻ Tuy nam tử nhìn khác trẻ tuổi Nhưng mà từ ánh mắt có thể nhìn ra tuổi hắn Không hề kém hai lão giả kia Trong ba người ngoại trừ nam tử trẻ tuổi Nhìn còn tốt một chút Hai tên còn lại đều làm cho người ta có cảm giác âm lánh Cùng với đó trong cơ thể còn mơ hồ Rất nhiều cái khí tức kinh khủng Hạt ma tam quỷ Đúng là đã lâu không gặp à Dược láo chắp tay sau lưng cười Nói Người chính là người cạnh tranh với láo phu Ánh mắt âm độc của lão giả đầu lĩnh Nhìn chăm chăm vào dược lão đột nhiên hỏi Thấy thiên là tử khôi phục tinh thần Dược lão cười cười không nói nhiều lời vô nghĩa Sao cổ đồ ra đây Thật cạc Thật không nghĩ Dược tôn giả dược trần vàng danh đại lục Lại đi làm chuyện chặn đường đoạt bảo Nghe được thiên hạt tờ cười quái dị xoáy đều. Dược lão cười nhạt chẳng hề để tâm nói. Nếu là người khác thì ta còn bận tâm suy nghĩ. Nhưng gặp ba người các ngươi vậy thì lòng ta cũng không có một điểm vướng bận nào cả. Người khác là người, nhưng các người à? Hừ, dược chân, đừng tưởng đã tiến vào bán tánh thì ba người bọn ta sợ ngươi. Năm đó có thể đánh cho người thụ thương bỏ chạy thì bây giờ cũng có thể. Về mặt địa hạt từ cực kỳ nách ác, âm chậm nói. Vậy thì cứ tự xem Nhân tiện cũng chấm dứt luôn ân oán năm đó Dược lão cười một tiếng Bạn trần đạp xuống mặt đất một cái Thân hình trở xuất hiện trước mặt ba người kia Giống như quỷ mị Đấu khí mây mông trào ra từ cơ thể Ngay lúc đó Trên bầu trời đột nhiên trở lên u ám Cuồng phong gạo tét làm cho không khí Vàng lên những tiếng vô vô Thấy dược lão dẫn động ra thành thế như vậy Sắc mặt ba người thiên hạt tử cũng khẽ biến Đặc biệt là thiên hạ tử Tì chỉ cách bán thánh có lửa bước Nhưng hắn hiểu được rằng nửa bước đó chênh lệch lớn thế nào Nếu hôm nay muốn thoát thân Chỉ sợ phải trải qua một cái cuộc ác chiến Oanh Dược lão cũng không để cho bọn họ quá nhiều thời gian bàn thánh nắm lại Mới đèn trượt quay cuồng Một bàn tay họa giếm khổng lồ ước chừng ngàn trượng Đột nhiên hình thành Sau đó vỗ về phía ba người cùng thiết nạt tử Cùng ra tay Thấy dược lão nói đánh là đánh Trong mắt ba người thiết nạt tử cũng lây lên vẻ ngoan độc cầm lên trận dự, đấu khí trong cơ thể tràn ra cùng lúc, sau đó hóa thành ba cột đấu khí khổng lồ, ước chừng mấy trăm trưởng. Hùng hằng đánh tới bản thanh hỏa diễm khổng lồ kia. Phong. Sau khi hai biển va chạm, kinh phong kinh khủng}^{(1)} thổi thiên cái địa tràn ra. Ngọn núi cao đến ngàn kia bị dư âm năng lượng trực tiếp chấn nứt. Hừ, kinh phong kinh khủng quét qua ba người thiên hạ tự cũng là lão đạo lùi lại hai bước trong họng truyền ra một cái tiếng rên nhỏ, hiển nhiên trong lúc vội vàng liên thủ đã chịu thiệt thòi không nhỏ. Thực lực lão xa này cư nhiên lại kinh khủng đến vậy, ba người liên thủ mà lại chẳng chiếm được ưu thế, sắc mặt ba người thế là tự khẽ biến, hàn mang trong mắt lóe lên, đột nhiên chuyển hướng, nhìn về phía ba người viêm trên ngọn núi xa xa, âm lãnh nói: "Lão tam, ba người kia đi cùng lão xa này, đem bọn họ bắt lại, nhớ kỹ." Phải bắt sống Lưu muốn rằng có với dược lão Chắc chắn ba người phải lâm vào khổ chiến Bởi vậy không bằng bắt Tiêu viêm ba người làm con tin Như vậy mới dễ thoát thân Ừm Nghe vậy thì nhân hạt tử Cũng liếc mắt nhìn phía xa Một cái lụ cười Dầm đáng xuất hiện trên mặt gật đầu đáp Cho ta vài phút là xong Với rất nợ Bản chân của đạp vào hư không Trực tiếp lướt về phía ba người Tiêu viêm đang đứng thấy vậy thì dược lão nhú mày Bởi định ra tay ngăn cản thì hai người thiên hạt tử Cùng địa tử đã Để thăng đấu khí trong cơ thể đến mức cao nhất Sau đó ra những cái đoạn tấn công Xạo quyền phu thiên cái địa Không ngừng đánh về phía lão Muốn chết Thế thế thì ánh mắt rượt lão trở nên lạnh lùng Và người thiên hạ tử liên thuộc thủ Mới có thể chống đỡ lại được Với lão Bây giờ lại chủ động tách xa một người Quả thực ra tự tìm đường chết Về phần tiêu viêm đằng bên kia Lão cũng không quá lo lắng Tuy thực lực của nhân hạt tử là đầu tôn lục chuyển, định phong, nhưng nếu muốn bắt ba người tiêu viêm trong thời gian ngắn là chuyện không có khả năng. Sát ý trâu lòng bắt đầu khởi động, không gian quanh thân tệ của Dược Lão nhanh chóng vận vẹo, sau đó giao thủ cùng với hai người thiên hạt tử lập tức sóng năng lượng đáng sợ tràn ngập trên bầu trời thêm lần nữa. Khi thiên hạt tử cuốn nấy Dược Lão, thì nhân hạt tử đã xuất hiện cách vị trí ba người tiêu viêm không xa, hắn vừa hiện thần ánh mắt nóng cháy lập tức động trên người thân định lung linh yêu kiều của Thái Lân và Tiểu Y Tiên. Ha hả không nghĩ tới có thể gặp được hai mỹ nhân cực phẩm như vậy. Đây mới là thu hoạch lớn nhất của chuyến đi này. Hai mắt nhân Nhiệt tự ghim chặt lên thân thể hai người Thái Lân. Hai nàng không chỉ có dung mạo xuất chúng mà cả khí chất cũng là vượt qua nhục định trong nhục dục thông mãn vốn cực kỳ yêu thích mỹ nhân, thậm chí có thể bỏ qua tất cả, cho nên khi nghe thấy được hai nàng Ý nghĩ dâm tà trong đầu đã mọc lên một cách điên cuồng Cảm nhận được ánh mắt dâm tà không hề che giấu của nhân hạ tử khuôn mặt xinh đẹp tại lần và tiểu y tiên trở lên lạnh lùng Đầu khi lập tức ngưng tụ trong lòng bàn tay Hắc hắc, tiểu tử người đi chết đi Mỹ nhân thì lưu lại Nhân hạ tử liếm liếm môi Cách không đánh ra một quyền về phía tiêu viêm Những tiếng âm bạo không ngừng vang lên trên bầu trời Phốc, tiêu viêm mặt không biểu cảm Bàn chân đột nhiên đạp mạnh xuống đất Khoảng đất trước mặt bỗng nứt toát ra Kém theo đó là một khối nham thạch nóng chảy khổng lồ Ước chiều 10 triệu mọc ra Hùng hằng vài chạm vào quyền phong Trong những tiếng lộ chậm thấp Nham thạch nóng chảy vỡ bông ra Rơi xuống từ trên trời Làm cho đỉnh núi xuất hiện từng cụm từng cụm họa diễm Ngăn đòn công kích của nhân hạt tử Xong từ biêm nhân cơ hội Liếc mắt nhìn trận chiến của rực lão Ở phía xa xa Lúc này hai người thiên hạt tử đã bị áp chế hoàn toàn Xem tình huống này chỉ sợ không kéo dài được bao lâu Hồ Trong lòng thở nhẹ một tiếng Hai tay tiêu viêm chợt ngưng kết thành một cái thủ ấn phức tạp Mà mấy tâm tật quan lại lần nữa xuất hiện Theo đó khí tức tiêu viêm đột nhiên tăng vọt Trong nháy mắt đã tử bát tình Định Phong Đạt đến cựu tình Tam Chuyển Nhân đạt tử chính là cường giả lục chuyển Định Phong So với huyết hà tôn giật thi mạnh hơn rất nhiều Bởi vậy tiêu viêm vẫn phải thận trọng một chút Dù sao đây cũng là lần giao thủ đối với đấu tôn mạnh nhất bán gặp Tiểu tử cũng có chút môn đạo Nhưng mà Lão Phu rất không quen nhìn người khác Ngồi hưởng tê nhân chi phúc yên tâm Đợi sau khi người chết Lão Phu sẽ chăm sóc tốt hại mỹ nhân này Cảm thụ được khí tức tiêu viêm tăng vọt Nhân hạt tử cười quái dị nói Oanh Nghe được ngôn ngữ tục tiểu tư viện nhân hạt tử gương mặt thải lần trở lên lạnh như băng Thân thể mềm mại nhảy lên công trung Mây đen cuồn cuộn Trong nhé mắt đã biến đổi thành một cái con cự máng dài ngàn trượng Thân thể khổng lồ ẩn hiện trong lớp mây Tựa hồi như một con đằng Long Hừ hóa ra là bản thể mỹ nhân lại là thất tại thôn thiên mãng Vốn đã biến mẫu Biến mất từ lâu Hạ Lão phu tích thấy tại lần biến thành thất tại thôn thiên mãng Nhân là tự khẽ sự sốt Sau đó cười to nói suy Khi nhân hạt tự đang cười to trong mây đen kia Một cái đạo ánh sáng nhiều màu Bỗng đánh xuống như sấm xét Lúc thải lân biến thần ký tức cũng tăng bọt không ít Đủ để so sánh với cường giả đấu tôn Bắt tinh định phong Nhưng đối với lực công kích như vậy Nhân hạt tử chỉ là tùy tiện vung tay đón lấy thì đã hóa giải được Ách nan độc thể khai Khuôn mặt tiểu y tiên cũng trở nên lạnh lùng Bàn tay biến ảo Mái tóc dài Bỗng vốn có màu đèn Đột nhiên chuyển sang màu trắng bạc Một cỗ đấu khí màu hồng Ẩn chứa kịch độc nhanh như chớp đánh về phía nhân hạt tử. Hả, mỹ nhân này nghe là ách nan độc thể Hả, đều là cực phẩm A Cảm nhận được kịch độc trong đấu khí Như là tử tự... cười to lần nữa Nhưng không có vẻ thoải mái như lần trước thân hình nhanh chóng lùi lại tránh khỏi kịch độc thất luyện Độc tính của ách nàn độc thể quá mức mạnh liệt Cho dù án mà bị nhiễm phải Cũng là có chút phiền phức Hai mỹ nhân này thật là cay một người thất thải thuần thiên mát, một người nan độc thể, hai người liên thủ thì những đấu tôn đỉnh phong bình thường không phải đối thủ, nhưng mà hắc đáng tiếc lại gặp phải lão phu. Nhân hạt tử cười quái dị, vẻ trầm tà trên khuôn mặt căng đẫm, nhưng mà lúc hắn chuẩn bị động thủ thì sắc mặt biến đổi kịch liệt, một cỗ dao động năng lượng kinh khủng làm cho hắn kiếp sợ trào ra. Cảm giác được cỗ năng lượng đủ để hủy diệt hắn, trong mắt nhân hạt tử hiện lên vẻ kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn thanh niên áo đen trên mặt đã là năm cố dị họa lơ lửng, trong đó ngoại trừ cái loại họa ở bên ngoài thì bốn loại dị họa còn lại đều làm cho hắn kịch biến. Bốn loại dị họa tiêu viêm không chút biểu tình nhìn sắc mặt đang kịch biến của nhân hạt tự khóe miệng nhếch lên một cái lộ cười nhạt. Đây là lần đầu tiên. Hắn thêm hóa sinh họa vào đòn khi luyện hóa cô linh lĩnh hỏa, bốn trì hỏa, một giả trì hỏa, Phật nộ hỏa lên năm màu. Chương 1390, Phật nộ hỏa lên bốn màu rưỡi tư này quả thực là quỷ dị chỉ với thực lực bát tình đấu tôn đã có thể dẫn phát ra năng lượng kinh khủng như vậy sắc mặt nhìn hạt tự âm tình bắt định nhìn lồnga ngò Diễm đang cháy hừng hực trên tay tiêu viêm trong lòng của hắn em lên một cái trận kinh đào Hải lạ nhưng ngày lập tức Sự kinh hãi đã biến thành âm độc Đánh mạnh một quyền Giới một quyền này quán khoảng hư không Trước mặt trực tiếp bị lứt toát ra Một cái khe màu đen dài hơn 10 trượng Mà cái khe không gian kia Cũng giống như con độc xà Phóng như tiềm điện về phía tiêu viêm Oanh Cái khe không gian kia xẹt qua Chân trời như ánh chớp Nhưng khi còn cách tiêu viêm vài chục trượng Thì một đạo sấm xếp nhiều màu Chưa đánh xuống từ trên bầu trời hung hàng bộ vào cái khe không gian kia Làm cho nó phải dừng lại rồi lộ tung Cùng kích bị cản lại Ánh mắt của nhân hạt tử cũng trầm xuống Ngẳng đầu nhìn thất tại thôn tiên mắng trên bầu trời Cười quá dị nói Mỹ nhân Người đã muốn sức thủ Vậy thì lão vụ thủ tập bọn người ngươi trước Tiếng nói vừa giữ thì thân hình nhân hạt tử Chợt lái lên Hóa thành một cái đạo lưu quang Lao về phía thất tại thôn tiên mắng trên bầu trời Hắn đánh mạnh một quyền Quyền phòng tạo thành từng trận âm thanh chậm thấp Gạo thét phóng phía Th Lân suy đối mặt với công tịch của nhân là từ cái đuôi khổng lồ dài khoảng trăm triệu của Th tạii Lânung lên lực lượng đáng sợ làm cả không gian vỡ ra sau đó hung hằng cho hòa chạm với quyền phòng Cường hãn kia ngày tức các kinh khí đáng sợ như một cơn lốc tràn rat bầu chơi thất thải thuần thịt mãng do tại Lân biến thành cường nhiên bị chấn lùi đến mấy trăm triệu háắcỹ nhân là không phải đối thủ của lão phu một quyền đánh lùi Th Lân Nhân hạt tự cười xâm đáng vừa muốn xoay người đi, lại nghe thấy một cái tiếng xé xó sắc bén, đấu khí có ẩn, chứa kịch độc, thất luyện cực kỳ âm độc, cùng lúc đâm về phía nơi yếu hiểm một cách xảo quyệt trên người hắn. Cảm nhận được công kích bất ngờ thế vậy, nhân hạt tự hơi nhú mày, bàn chân đạp vào hư không, không gian phía sau bỗng vặn vẹo, thành một bức tường thực chất như kim loại, túy để đấu khí thất luyện đánh vào, vá Và ra từng cái âm thanh len keng thanh túy hai mỹ nhân hà tất phải liều mạng vì tiểu tử này, theo lão phu đảm bảo các ngươi được hưởng thụ lạc thú thế gian." Nhân Hạt Tử thê thế nói, nhưng mà tiếng nói còn chưa dứt thì nhìn thấy tiêu viêm cách đó không sản đã dung hợp năm loại hỏa diễm với nhau, khuôn mặt hắn kìm không được mà run nhẹ nhẹ. Tên điên này không ngờ dung hợp dị hỏa với nhau. Ánh mắt của Nhân Hạt Tử biến ảo một trận, vì không biết vì sao tên tiểu tử trước mặt lại làm chuyện điên cuồng như vậy, nhưng trực giác nói cho hắn biết Nếu cứ để cho nháy đó tiếp tục như vậy Sợ rằng hôm nay hắn thực sự ngã xuống tại đây Thân hình lập tức chuyển động Không hề quan tâm tới tại lân và tiểu y tiên Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang lướp Về phía tiêu viêm Tiêu viêm cẩn thận Nghe thấy hành động của nhân hạt tử Tiểu y tiên vội vàng nhắc nhở đồng tới thi triển thân hình Đuổi theo ngay được tiếng xé gió chuyển tới phía trước Tiêu viêm ngậm đầu Phai mặt âm trầm nhìn nhân hạt tử Hắn cười lạnh một tiếng cốt giựt màu thanh hầm. Nhanh trọng dài ra từ phía sau lưng, gần màng trượt lóe Thân hình trực tiếp xuất hiện cách đó hơn trăm trượng làm công kích nhân hạt tử đánh vào không khí. Tốc độ thật nhanh. Thấy tiêu viêm dễ dàng tránh được thì lòng nhân hạt tử cũng cả kinh. Nhưng không chờ cho hắn tiếp tục truy kích tiêu viêm thì phía sau hai đạo công kích cường hãn cực kỳ mạnh đã ấp tới. Chính là Thải Lân cùng Tiểu Ý Tiên Đối mặt với hai người liên thủ Nhân hạt tử cổ không dám tùy tiện để bọn họ đánh chúng Hắn lập tức xoay người Đầu khí trào sát từ cơ thể Hùng hàng chạm với hai đạo công kích kia Phốc, ba người sao thủ kích liệt Tiếng va chạm âm ấm, ấm như sấm xét Vẩn vũ trên bầu trời Kinh khí đáng sợ lan ra như thủy chiều Không gian xung quanh chấn động mãnh liệt Thậm chí còn có cảm giác như bị bóp méo đi Hừ Sau khi đối đầu trực diện với Một đòn của nhân hạt tử Trong miệng thải lân vật tiểu y tiên Cũng kêu lên một tiếng Thân hình bị chấn lui Tùy thể chất hai người khác người Thế nhưng về thực lực thì vẫn là kém xa nhân hạt tử Cho dù có liên thủ Cũng khó có khả năng chiến thắng Dù không có khả năng chiến thắng Nhưng hai người vẫn kiên trì như trước Không để ý đến thương thế Do phản chấn mà cơ thể phải chịu Vừa ổn định thân hình Đắc lại cùng nhau thi chuyển Thế công như là lôi đỉnh Một lần nữa đánh về phía nhân hạt tử Trong lúc nhất thời cũng là làm cho hắn Đuống cuống tay chân Khi trận chiến đang diễn ra kịch liệt Thì một trận chiến khác sắc mặt thiên hạt tử Và địa hạt tử đã có chút tái đi Hai người bọn họ liền tụ hoàn toàn không phải đối thủ của dược lão Nếu không phải cả hai phối hợp ăn ý Thì phòng ngự sớm đã bị phá vỡ Nhưng dù vậy thì khó khăn Cũng là khó có thể kiên trì được bao lâu Tam đệ Người làm cái gì vậy Lúc này mà người còn thương hoa tiếc ngọc cái rắm gì muốn chết phải không lần thứ hai bị rược lão đánh bay khuôn mặt hai người thiên hạt tử lại càng thêm trắng xanh đôi mắt liếc nhìn phía xa không khỏi vẫn nộ quát bọn họ thật không ngờ với thực lực nhân hạt tự cự nhiên là bị hai lử nhân thực lực không quá bát tình đấu tôn cầm sân hai người thiên hạt tự gậm lên một tiếng thì đột nhìn cảm thấy áp lực tăng mạnh một bànthá khổng lồ khoảng chừng trăm triệu trực tiếp sáng xuống từ trên bầu trời hung hàng hoành k cách thân thể hai người Dù có đấu khí phòng hộ nhưng mà kinh lực đáng sợ vẫn đánh cho hai người phun máu bay về phía xa. Mì rồi, hai người lão đại không chống đỡ được lâu nữa. Thấy hai người thiên hạt tự thổ huyết, lòng nhân hạt tử trầm xuống. Nếu không bắt được tiểu tử kia thì tóm một trong hai mỹ nhân này làm con tin, nếu không thì e rằng tôi thật. Ý nghĩ chợt xẹt trong đầu. Nhưng lạc tử hoàn toàn vất bỏ ý định muốn bắt tiêu viêm, trở tay, đánh một quyển và tàn đạo sấm xét màu sắc rực rỡ đang phóng tới. Sau đó bàn tay nắm về phía tiểu y tiên, không gian quanh thân nàng, chợt ngừng kết lại trong nháy mắt. Bành, cảm tụ được không gian xung quanh, đóng bằng lại, sắc mặt tiểu y tiên cãi biến, đấu khí trong cơ thể ôn ôn cho ra, làm không gian đã bị ngừng kết xung quanh không ngừng rung động, nhưng trước sau vẫn không thể phá vỡ được. Cặc cặc. Mỹ nhân lần này là lão phu bắt người trước khi tiểu Y tiên cố gắng phá vỡ không gian ngừng kết thì thânỉnh nhất là tự chợt lói lên xuất hiện trước mặt nàng hắn cười dàn tà nhịp tiểu y tiên bạn tay định chụp lấy là trên bầu trời thế tê tinh kia dĩ nhiên bỏ qua tiêu viêm trực tiếp bắt tiểu y tiên lòng Thải Lân trầm xuống vội vàng điều động sấm sét trong đám mây quanh kích về nhân Hà tử nhưng mà đối mặt với công kích của làng nhất Hà tự chỉ là lắm tay lại không gian xung quanh trở nên vặn vẹo chấn vỡ hoàn toàn công kích của nàng Mỹ nhân, nàng là của ta Chấn vỡ sấm xét xong thì nhân hạt tử cười quấy sự một tiếng Ánh mắt nóng rực nhìn khuôn mặt xinh đẹp của tiểu ý tiên Bàn tay định chụp lên vai nàng Hình như người vui vẻ quá sớm Ngày lúc bàn tay nhân hạt tử chuẩn bị chạm vai tiểu ý tiên Thì một tiếng cười nhạt đột nhiên vang lên phía sau Ngay được giọng nói thì sắc mặt nhân hạt tử biến đổi Nhanh chóng quay đầu lại đồng tử co rụt lại Chỉ thấy một cái ngũ sắc họa liền ta bằng cái chậu rửa mặt Đang cắt ngang qua không gian bay về phía hắn Đoán họa liên Có 5 màu sắc Họa diễm không ngừng nhảy nhót xung quanh nó Một loại lực lượng hủy diệt đáng sợ trao xa Dưới cái lực lượng hủy diệt này Dù là nhân hạt tử cũng là cảm thấy Tay chân run dậy Năng lượng bực này quả thật đủ để so sánh Với một số đấu kỹ thiên sai trung cấp Hậu thổ trung Tuy tay chân run dậy Nhưng nhân hạ tử vẫn chưa mất đi ní trí Thủ án bội vàng biến nổi, đấu khí điên cuồng tuôn ra từ cơ thể, một cái chuông lớn giống như thực chất hiện ra, đem thân hình của án bao bọc trong đó. Suy, lúc nhân hạt tự thi triển đấu kỹ phòng ngự thì một cái đuôi rắn phóng xuống bầu trời nhanh chóng cuốn lấy biểu tiên rồi rút đi. Tìm mỹ nhân, xuống dưới đó mà tìm. Sắc mặt Tiêu Viêm âm hàn nhìn vào cái chuông lớn. Thấy mắt có chút kinh hãi của nhân hạt tự thì khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt, cổ rực phía sau rung lên. Thân hình chợt lùi lại như thiệm điện Cùng lúc đó ấn quyết trong tay nhanh chóng biến hóa Bạo Thành âm từ miệng tiểu viêm ngũ sắc hỏa liền Bay sát cạnh cái chuông lớn Lặng yên ngừng lại Sau đó trượt lộ tung trong ánh mắt kinh ngãi của nhân hạt tử quanh Trong khoảng cách này cả trái đất đều trở lên xuống dậy Trong trụ vi nghìn trượng Tất cả mọi thứ đều bị chấn thành bụi phấn Trong lúc nhất thời Cả một mảnh lối non trực tiếp hóa thành sa mạc Cát bày đá vỡ, khói bụi tràn ngập cặp thiên địa, mũi sát họa lên, không chỉ có thể nói là Phật nộ họa lên bốn màu rưỡi, nhưng mà uy lực của nó cực nhiên lại kinh khủng đến vậy. Dưới sự bạo tạc đáng sợ như vậy, đừng nói là nhân hạt tử, cường giả có thực lực như thiên hạt tử đi chăng nữa, sợ rằng cũng sẽ là thi cút vô tồn trong ngáy mắt. Trường 1391 Chiếm được Cổ Rồ Báo cát mồ mịt quay cuồng trên bầu trời nơi này Cỏ cây xanh hùm tan biến chỉ trong nháy mắt Tất cả mọi thứ trong phạm vi ngàn trượng đều bị săn bằng Tại một cái bình nguyên đầy bụi Thậm chí không tìm thấy nổi một cái tảng đá lớn Trên bầu trời phía xa Thôn tin mãng khổng lộ kẽ biến động Nhanh chóng hóa thành một cái bóng hình xinh đẹp Làng vung tay lên Một cỗ cuồng phòng chợt quét qua Áp chế tất cả bão cát xung quanh khu vực này Khi mà báo cát yếu đi Một đạo thân ảnh mặt ác bào Trượt xuất hiện trong tầm mắt Thải Lân và Tiểu Y Tiên Thấy tiêu viêm không sao Hai người đều thở vào nhẹo một hơi Hồ, tiêu viêm lau mồ hôi trên chán Khi hắn ngừng tụ vật nộ họa liên Nằm loại họa diễm uy lực nằm ngoài dự đoán Nhưng mà mức độ tiêu hào khá kinh khủng Dù là lấy thực lực hiện giờ của hắn Sau khi thi triển họa liên Thì cơ thể vẫn cảm thấy có phần mệt mỏi thừa mạnh một hơi Tiêu viêm ngậm đầu nhìn chỗ nhân hạt tử đứng lúc nãy Nơi đó bây giờ chẳng còn gì Không có chút dấu hiệu nào của người sống Nhưng quanh quận vẫn có khí tức của nhân hạt tử Giống như là thân thể án đã biến mất hoàn toàn Khỏi mạnh thiên địa Ngay cả trò cũng chẳng thừa lại Một chiều tuyệt sát hoàn toàn Một vị cương giả đấu tôn lục truyền Đây chính là uy lực Khi dung hợp 4 loại dị họa và một loại giả dị họa, có thể tưởng tượng ra đến lúc tiêu viêm có thể chân chính dung hợp làm loại dị họa quy lực khủng khiếp tới mức nào. Lúc đó chỉ sợ rằng cương giả bán thánh cũng bị một chiều này đánh thành hư vô dưới trà chơi. Không sao chứ. Thân hình hai người thải lân và tiểu y tiên nhanh chóng xuất hiện bên cạnh tiêu viêm. Thấy sắc mặt có phần tái nhật của hắn vội vàng lên tiếng hỏi. Không sao. Tiêu viêm ăn một cái viên đa dược lắc lắc đầu đáp. Một khi dùng hợp thêm loại họa diễm vào vật nộ họa liên, thì mức độ tiêu hào cũng tăng theo cấp số nhân. bởi vậy, dù hôm nay thực lực quán đã tăng mạnh, nhưng khi thi triển họa liên như vậy vẫn là cảm thấy có phần quá sức. Bên phía tiêu viêm gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên ba người dược não phía xa cũng cảm nhận được. cỗ lực lượng hủy diệt phía địa kia, dù là dược não cũng cảm thấy run sợ. Lực lượng sinh ra từ dị họa xung hợp với nhau quá mức kinh khủng. Nhưng mà trên thế giới này, người có thể dùng hợp loại sinh họa 47 xích nhau. Một cách hoàn mỹ như vậy chắc chỉ có mình tiêu viêm. Lão Tam, hai người thiên hà tử trượm mắt há mồm vì biến cố này. Nhìn mình nguyên khổng lộp phía dưới cả hai không khỏi dùng mình ớn lạnh một cái. Ánh mắt có phần hoảng sợ nhìn về phía thanh niên áo đen phía xa. Dù là bọn họ không thể nào tạo được lực phá hoại đáng sợ như vậy. Nhưng tên tiểu tử kia chỉ mới bát tinh đâu thôn lại cực nhiên làm được. Tiểu tử thật quỷ dịp. Đĩa hạt tử luốt một ngụm nước bọt lầm bậm nói Lão tam đâu Cái miệng thiên hạt tử co cóp lại Cố gắng phục hồi tinh thần Vội đưa mắt tìm xung quanh nhưng lại kinh ngại phát hiện Hay cả khí thức nhân hạt tử cũng cảm giác không nổi Giống như là bị tên tiểu tử kia đánh cho thi cốt vô tôn trong giọng nói địa hạt tử có vẻ khó tin Lão không thể ngờ rằng với thực lực của đấu tôn Nhột lục tỉnh đỉnh phong như nhân hạt tử Mà rơi vào kết cục như vậy trong tay tiểu tử kia Như vậy trong mắt Thiên hạt tử hiện lên vẻ kinh hãi Bột chiều đánh cho nhân hạt tử thi cốt vô tồn Điều này cũng làm cho lão không làm nổi Vậy mà thiên hãi đó Chạy mau Rốt cuộc trong lòng thiên hạt tử trào lên sự sợ hãi Lão nhìn theo viêm ánh mắt cực kỳ kiêng kỵ Để bây giờ thì cái tiếp tục lặn ra cái thứ quỷ dị đó Thì lão cũng không chắc mình có thể sống sót chạy thoát khỏi hay không Lòng chẳng còn ký thế mà tiếp tục chiến đấu Chợt lão quát khẽ một tiếng Xoay người bỏ chạy Nghe được lời của thiên hạt tự địa hạt tử cũng gật đầu đồng ý lúc này tiếp tục ở lại chỉ sợ một đường chết mà thôi. Đi lội không, nhưng hai người còn chưa kịp quay lại thì một cái tiếng cười lạnh đột nhiên văng lên. Một cái bàn tay họa diễn như thực chất, chật hình thành trên bầu trời sau đó nhanh chóng. Như chớp xuyên qua không gian chụp về phía hai người, thiên hạt tử. Dược trần, người khinh người quá đáng. Thấy dược lão tiếp tục công tới thiên hạt tử, thề thế một cách quán độc. Lão vật địa hạt tử vội vàng xoay người lại, từng đạo đấu khí ùn ùn trò ra trong lòng bàn tay, hung hăng vai chạm với bàn tay lửa kia. Hai người các người chết chẳng có gì đáng tiếc. Sực lão cười lạnh xuống tay lại càng mạnh mẽ. Lão vùng tay một cái, bàn tay nhìn lửa kia, liền chấn vỡ tất cả đấu ký. Cuối cùng hung hăng vỗ lên thân thể hai người, thiên hạt tử. Ăn một đòn nặng lến như vậy cả hai bày ngược về sau như đạn pháo, cuối cùng rơi mạnh xuống đất. Kéo lê thành một cái rãnh khổng lồ dài mấy trăm trượng Vụt làm trong rãnh đất Sắc mặt hai người thiên hạt tự trắng bệnh Máu trào ra khóe môi Lúc này quần áo trên thân thể đã bị chấn vỡ Cả hai dùng ánh mắt oán độc nhìn mấy người rực lão trên bầu trời Nhưng cũng không ngu gì mà tiếp tục xông lên Thân hình trật động mang theo trọng thương Trong hai người mà lại chia thành hai phương hướng chạy trốn Thấy hai người tách ra rực lão Bước về phía trước một bước nền trực tiếp xuất hiện trước mặt địa hạt tử như dịch chuyển tức thời, bàn tay chộp mạnh lập tức phong tỏa toàn bộ không gian quanh người địa hạt tử. "Dù chết ta cũng kéo ngươi theo." Thấy thân thể không thể động đậy trong mắt địa hạt tử vặn lên tia máu, dự tợn nhìn về phía Sực lão, đầu khi cơ thể bỗng hỗn loạn địa hạt tử lại vậy mà muốn tự bảo. Sực lão lạnh lùng nhìn hành động của địa hạt tử đánh ra một trượng như chớp giật lên lồng ngực đối phương, kình khí hủy diệt tràn vào địa hạt tử như thủy triều trông ném mắt đã phá hủy hoàn toàn sự sống của người lão. Vào lúc này thì đấu khí húc loạn trong cơ thể nhanh chóng tiêu tán, sinh cơ trong mắt địa hạt tử nhanh chóng biến mất, cùng lúc đó cả người mềm mọt mất đi ý thức. Lão quỷ này đã từng lấy dâm ta mà nổi xanh ở Trung Châu, rốt cuộc vẫn là một trường đánh chết địa hạt tử. Sư lão lắm lấy nạp giới trên ngón tay, bên kia ném về phía Tiêu Viêm. Ánh mắt lạnh đùng chuyển hướng địch thiên hạt tử chạy trốn, quay đầu quát nhẹ với ba người Tiêu Viêm. Kiểm tra xem cổ đồ có trong đó không, ta đuổi theo tên kia. Với sự nợ gì thân hình, rực lão đã trực tiếp biến mất tại chỗ, nhanh như chớp, đuổi về phía thiên hạt tự chạy trốn. Nhìn thân ảnh rực lão biến mất, tiêu viêm vườn tay bắt nấy chiếc nạp giới bàn tay còn lại mở ra là một chiếc nạp giới khác. Cái này hiện nhiên chính là của nhân hạt tự sôi. Địa tử và nhất hạt tự đều đã chết, ấn ký linh hồn trong nạp giới tự nhiên không chịu đổi một kích, tiêu viêm tùy ý hủy chúng. Sau đó dùng linh hồn lực quét qua một vòng Nhất thời hai hàng lông mải quán khẽ nhú lại Không thế à Thấy vẻ mặt của tiêu viêm Thải lân vội hỏi Ừm có lẽ chẳng lắm trên người thiết hạt tử Dù sao lão ta mới là lão đại Tiêu biêm lắc lắc đầu Một quyển trục màu vàng trật hiện sang trên tay hắn Đây là Thấy quyển trục có chút quen mắt Thải lân và tiểu y tiên nhận ngơ Đây là kim cương lưu ly thể Vừa được đấu giá trong đại hội Không ngờ nó lại bị địa hạt tự đốt túi. Hạc hạc đúng là tiện nghi cho chúng ta. Cầm quyền trục trong tay thì viêm bật cười nói. Kim cương lưu ly thể cũng là đấu kỹ thiên giai. Lúc đó hắn cũng đã từng động tâm. Nhưng cuối cùng lại không đấu giá. Lúc sau có chút tiếc hận nhưng không ngờ nó lại tự tìm đến cửa như vậy. Chúng ta vậy mà chẳng tốn một xu. Xem ra lời được chẳng ít. Tiểu ý tiên che miệng cười khẽ. Ba thiên gia này. Dùng phụ nữ làm nhục đỉnh tu luyện Có kết cục như vậy là còn chưa hết tội Thái lân thẳng nhiên nói Tiêu viêm cũng gật đầu Cả đời ba thế này là vô số chuyện ác Không biết đã tạo bảo nhiều Thiếu lữ vô tội Kết cục Gặp kết cục như vậy cũng coi như là báo ứng Không biết sư phụ có ổn không Tiêu viêm ngận đầu nhìn sự lá biến mất Có chút lo lắng yên tâm với thực lực của Dược lão thì Thiên Hạt Tự chẳng làm nổi chiêu trò gì, Tiểu Y Thiên nói. Từ Viêm ngật gật đầu, vừa muốn nói chuyện thì không trùng, lại truyền đến từng tiếng xé gió, một đạo thân quen thuộc nghi chớp giật, trong chớp mắt xuất hiện trước ba người Tiêu Viêm, hiển nhiên chính là Dược lão vừa truy đuổi Thiên Hạt Tự. lần này Thần Na thống khoái, vừa hiện thân Dược lão không kìm nổi sự khoái trong lòng cười to một tiếng, lão và Hạt Ma Tam Quỷ sớm đã có cũ. Bây giờ giải quyết coi như là bớt đi tâm sự trong lòng Sư phụ Tiêu viêm cười cười chợt mở miệng Đây Thấy bộ dáng tiêu viêm tự nhiên rực nắng biết hắn nghĩ gì lão cười rụi tay ra một cái mảnh tàn đồ Cổ xưa trật hiện trong lòng bàn tay Thấy thế thì tiêu viêm liền thở vào nhẹ nhóm Bàn tay có chút run dậy tiếp nhận tàn đồ Để thu thập đủ mạnh tàn đồ này Hắn đã bất mười mấy năm trời Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người Tịnh liên yêu hòa Dù thế nào đi nữa, người cũng là của ta Nhìn cái mảnh bản đồ cổ xưa trên tay Hai mắt tiêu viêm hiện lên vẻ nóng rực lập bập nói